Đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyện truyệnaudiovv.pro, người đọc vv. Chương 388, người Long thần thiên cung tới. Từ Tĩnh tựa hồ như đã biết việc Long Vương muốn thu nàng làm đồ đệ, cho nên khi giệp Trần tới gặp nàng thông báo, nàng cũng không quá mức kinh ngạc mà chỉ gật đầu rồi hỏi ngược lại. Gần nửa năm nay Bên ngoài đều lưu truyền tin tức về ngươi Ngươi không có việc gì chứ Diệp Trần cười nói Ta có thể có chuyện gì chứ Ngược lại là nàng Hình như đối với việc Long Vương muốn thu nàng làm đồ đệ Không chút để ý nào sao Kỳ thật ta với Long Vương đã nói chuyện khá nhiều Nàng đã gặp Long Vương Tử tĩnh lắc đầu Không có Chỉ là cách không truyền âm thôi Hắn nói nếu như ta muốn biết về thân thế của ta Thì nhất định phải đến Long Thần Thiên Cung Trong thiên hạ có lẽ chỉ có một mình hắn biết rõ về thân thế của ta Hơn nữa hắn trước mắt cũng chưa xác định chính xác được Thân thế Nghe vậy, Diệp Trần liền lâm vào suy tư Đã qua nhiều năm như vậy Xác thực hắn chưa từng nghe Từ tĩnh nói về việc thân thế của nàng Mà hắn cũng không để ý vấn đề này Bây giờ nghe nói vậy, thì hắn biết được thân thế của tử tĩnh không đơn giản, nên mới khiến cho lòng vương chú ý. Nếu ta nói cho ngươi biết, chỉ nhớ trước 10 tuổi của ta hoàn toàn trống rỗng, ngươi có tin không? Tử tĩnh đột nhiên hỏi. Diệp Trần lập tức kinh ngạc, chỉ nhớ trước 10 tuổi hoàn toàn trống rỗng. Điều này sao có thể, trừ khi là nàng bị thương ở đâu làm mất đi chỉ nhớ trước kia. Hoặc là bị người ta mạnh mẽ xóa đi ký ức Hai loại khả năng đều có thể xảy ra Và nguyên nhân đó cũng là mấu chốt của vấn đề Ta chỉ biết là khi ta tỉnh lại Thì ta đã là 10 tuổi Tất cả những chuyện lúc trước đều không nhớ gì Cả cha mẹ ta là ai cũng không biết Về sau ta được cha mẹ nuôi phát hiện Đem về từ ra, nuôi nấng từ đó Ta mới có tên là từ Tĩnh Bây giờ có thể nhớ được việc gì không?" Từ tĩnh trầm ngâm nói. "Có, thì nhớ được một chút đứt quãng, nhưng không cách nào liền mạch được, chỉ nhớ rất hỗn loạn." Long Vương Tiền Bối cũng đã nói, "Hắn biết một chút về thân thế của ta và tất cả chi nhớ của ta sớm muộn gì cũng sẽ trở lại." "Ừ." Diệt Trần gật đầu, "Long Vương là vương giả đã sống rất lâu rồi." Cho nên kiến thức và hiểu biết của hắn Có lẽ rất nhiều, rất nhiều Còn hơn cả chiến vương Ngày tiếp theo Người của Long Thần Thiên Cung đã tới Người tới có ba người Cầm đầu là một linh hải cảnh đại năng giả Tuổi chừng hơn ba mươi Ánh mắt rất lợi hại Đồng tử nằm dọc Không giống mắt người Mà giống mắt của thú hơn Tùy hắn đã thu liễm khí tức của bản thân Nhưng Diệp Trần vẫn có thể cảm giác được mỗi cử động của đối phương đều ẩn chứa ba đào mãnh liệt, như muốn bao phủ cả Lưu Vân Tông. Người này rất đáng sợ, nhưng so ra còn kém long tông chủ một chút. Khí tức của long tông chủ như một mảnh sương mù, khiến người ta nhìn không thấu. Diệp Trần di chuyển ánh mắt lên hai người trẻ tuổi bên cạnh. Hai người này một nam một nữ tuổi bước chừng khoảng 24-25. Từ khi tức trên người bọn họ thì hẳn là tình cờ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, trên người còn mang theo uy thế cực kỳ cường đại. Người có uy thế mạnh mẽ không nhất định phải có thực lực cường đại, giống như hoàng đế trong thế tục. Thực lực của bọn họ không phải là cao nhất, nhưng nhờ đế vị nên bọn họ mới có uy thế mạnh rất mạnh mẽ. Người khác khi cảm thụ đến uy thế của họ đều bất giác cảm thấy nhỏ bé hơn một chút. Nói như vậy, người có uy thế mạnh mẽ thì linh hồn và ý chí tất nhiên cũng cường đại. Đương nhiên cái này cùng với hoàn cảnh và địa vị của bản thân có quan hệ với nhau. Có câu, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi vĩ. Cũng như khí thế của bản thân sẽ bao trùm lên những người đồng cấp bậc và giai vị. Ngũ phẩm tông môn Long Thần Thiên Cung quả nhiên không phải chơi. Tùy tiện phái hai người trẻ tuổi tới Đều có uy thế mạnh hơn tư Tư không thánh Không kém chút nào so với Phượng Yên Nhu Tư tĩnh có thể trở thành đệ tử của Long Vương Thì thành tựu sau này có thể bảo đảm rồi Hít sâu một hơi Diệp Trần đi lên chào hỏi Ta là Lưu Vân Tông Thái Thượng Trường Lão Diệp Trần Các người là Người chính là Diệp Trần nam tử trẻ tuổi nhìn thẳng vào Diệp Trần Đúng vậy. Khó trách Long sư tỷ lại hết sức coi trọng ngươi. Nàng từ trẻ tuổi này cũng không phải cố ý coi rẻ Diệp Trần, nhưng mà ngữ khí của hắn vốn là như vậy, luôn có vẻ cao hơn người khác phán xét. Xin bỏ quá cho hắn, hắn nói chuyện với ai cũng là như vậy. Nữ tử trẻ tuổi bên cạnh liền nói vào. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, nói: "Yên tâm, ta không để ý." Bọn ta đều là đệ tử của Lão Sư thân phận của Lão Sư là Long Vương Tôn Quý Trên chân Linh Đại Lục này Vị này là Tam Sư Huynh Phương Hải của bọn ta Hai người bọn ta bởi vì chưa bước vào Linh Hải Cảnh Nên không được bài danh Mà chỉ gọi chung là đệ tử của Lão Sư Ta gọi là Lý Anh Hắn là La Kiệt Lý Anh giới thiệu ba người cho Diệp Trần Phương Hải Sư Huynh Không ngại khi ta gọi như vậy chứ Diệt Trần tuy không phải là đệ tử của Long Vương, nhưng hắn cũng không ngại khi gọi vị linh hải cảnh này là sư huynh. Dù sao tử tĩnh sau này cũng sẽ trở thành sư muội của người ta, mà hắn với tử tĩnh nói như thế nào cũng đã từng có chung thân phận đệ tử ở Lưu Vân Tông này. Phương Hải này hơn 30 tuổi, vẫn còn bộ dáng thanh niên, mỉm cười nói. Đương nhiên không ngại, lão sư đã từng nói với ta. Khả năng ngươi tiến vào sinh tư cảnh so với ta còn cao hơn. Lúc đó ta còn không tin, nhưng bây giờ thấy người ta đã tin rồi. Từ trên người của ngươi, ta cảm nhận được tiếng kiếm mình rất rõ ràng. Đây chính là hiện tượng kiếm ý cực kỳ cao thâm mới có. Bản thân Phương Hải cũng là một kiếm khách, cho nên hắn cũng cảm nhận được kiếm ý của Diệt Trần. Nhưng lão sư không định thu ngươi làm đồ đệ, khẳng định là có ý định riêng của người ở đây ta là tam đệ tử của lão sư nên cũng nhắc nhở ngươi một chút nam trắc vực chỉ là một cái tiểu vực rất nhỏ cả chân linh đại lục có bốn khối vực quần theo thứ tự là đông phương vực quần tây phương vực quần nam phương vực quần và bắc phương vực quần mà nam trắc vực chỉ là một cái vực nhỏ ở trong nam phương vực quần mà thôi người có thể ở nam trắc vực này là đỉnh kiêm thiên tài nhưng ở bên ngoài còn có rất nhiều ngôi sao sáng chói khác Giống như những vì sao trên bầu trời đêm vậy Nhiều vô số kể Phương Hải ngừng một chút Rồi lại tiếp tục câu chuyện Mỗi ngày đều có rất nhiều ngôi sao bay lên Và cũng có không ít ngôi sao vẫn lạc Muốn ngôi sao đại biểu cho bản thân tỏa sáng mạnh mẽ Thì con đường phải đi rất dài, rất dài Phương Hải ta đi theo lão sư mấy chục năm Cũng đã gặp được không ít thiên tài kiệt xuất Một số trong đó ngay cả ta cũng phải khiếp sợ không thôi. Ngay cả trong nam phương vực quần của chúng ta cũng có mấy thiên tài tuổi trẻ khiến cho lão sư cũng phải thán phục. Ta tin tưởng trên con đường ngươi đi sẽ gặp được bọn họ. Cho nên ngươi không được lười biếng mà làm lão sư thất vọng. Từ mấy câu nói của Phương Hải thì không khó nhận ra. Hắn cực kỳ tôn sùng Long Vương. Long Vương coi trọng diệp trần. Nên hắn cũng đem Diệp Trần trở thành người thân cận, tận tình khuyên bảo. Đa tạ Phương Hải Sư Huynh khuyên bảo, Diệp Trần ghi nhớ trong lòng. Diệp Trần mơ hồ cảm giác được kiếm ý của Phương Hải như một vùng biển rộng lớn. Đúng rồi Phương Hải Sư Huynh, Long tông chủ đã đi tới huyền không sơn, không biết có nguy hiểm gì không? Diệp Trần đột nhiên hỏi, Phương Hải cười nói nàng là nhị sư tỷ không có việc gì đâu thương vương năm xưa có ân với ngục vương cho nên sau khi thương vương chết ngục vương đã đáp ứng trợ giúp cho tư không ra làm ba việc hôm nay tư không bá đã liên hệ với thần truyền đệ tử của ngục vương đáng tiếc là trong đám đệ tử của ngục vương chỉ có đại đệ tử là có lực áp chế được nhị sư tỷ hơn nữa ngục vương cũng biết rõ lão sư an bài hành động ở nam chắc vực cho nên ngục vương có phái đệ tử tới cũng sẽ không phải là đại đệ tử và không dám làm tuyệt tình mà nhị sư tỷ hiển nhiên cũng biết việc này là như vậy à Diệp Trần gật gật đầu ánh mắt của Phương Hải từ trên người Diệp Trần chuyển sang từ tĩnh đây là tiểu sư muội đúng không ngoại trừ tu vi trần nguyên gia dường như còn có một chút gì đó thì phải Từ tĩnh thản nhiên nói Ta chủ tu khí lực Chủ tu khí lực Thì ra là thế Cũng giống với lão sư Lời này của Phương Hải Khiến Diệp Trần rất kinh ngạc Việc Long Vương chủ tu khí lực Thì ngay cả trong mơ kiến thức Chiến vương chuyển cho hắn Cũng không hề đề cập tới Thời gian đã không còn sớm Tiểu sư Muội Theo chúng ta trở về Long Thần Thiên Cung thôi Phương Hải chậm rãi nói. Từ tĩnh quay qua nhìn Diệp Trần. Diệp Trần mỉm cười nói. Đi đi, chúng ta rất nhanh có thể gặp lại. Cái này không nhất định, có sự chỉ điểm của Lão Sư, tiến bộ của bọn ta là rất nhanh. Nếu ngươi không nỗ lực gấp bội thì ngươi sẽ bị bỏ lại rất xa. La Kiệt Thản nhiên nói. La Sư Đệ, cẩn thận ngôn từ của ngươi một chút. Diệp Trần. Chúng ta đi trước đây. Phương Hải rứt lời liền vung tay lên, dùng chân nguyên bao trùm cả ba người tử tĩnh vào trong, dùng tốc độ cơ hồ còn nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh nhanh chóng biến mất. Đợi khi bốn người đã mất bóng, Nhàn Vân Tử mới đi tới gần Diệt Trần nói: Phường hướng là Nam La Tông, ở đó có lẽ đã thành lập một tòa truyền tống thạch môn. Ta nên sớm nghĩ già mới đúng." Truyền tống thạch môn Diệp Trần đối với từ này cũng không xa lạ gì Bản thân hắn cũng đã đi qua không ít truyền tống thạch môn Cho nên đối với loại truyền tống vượt không gian cũng xem như là quen thuộc Chỉ là muốn kiến tạo một tòa truyền tống thạch môn cũng không phải việc đơn giản Muốn kiến tạo được cũng phải có thực lực sinh từ cảnh vương giả Mà tài liệu dùng để kiến tạo cũng phải thập phần chắc chắn Mới có thể thừa nhận được sự cắn trả của không gian Về phần nguồn năng lượng cung cấp để nó hoạt động, phải là cực phẩm linh thạch cực kỳ hy hi hữu mới được. Cả chân linh đại lục, ngoại trừ hư hoàng đã từng có được một cái cực phẩm linh mạch. Không trọn vẹn ra, thì cực phẩm linh thạch đối với các cường giả sinh từ cảnh khác cũng rất trần quý. Không có khả năng tùy tiện đem ra để kiến tạo truyền tống thạch môn. Long Vương đúng là Long Vương! Từ chất của hai người trẻ tuổi kia đoán chừng cũng chỉ có Diệp Trần mới có thể sánh bằng. Nghe nói Long Vương ngoại trừ năm đại đệ tử Linh Hải Cảnh ra thì đệ tử cấp bậc tình cơ cảnh cũng không ít. Thật không biết ở Long thần thiên cung có bao nhiêu thiên tài. Thiên Lôi tán nhân tỏ vẻ thùn thức nói. Diệp Trần cười cười. Hai vị tiền bối, Lưu Văn Tông mấy năm gần đây phát triển cũng không tệ mà. Đó là nhờ phúc của ngươi nên Lưu Vân Tông hiện tại mới phát triển không ngừng như thế. Không đến 10 năm, chắc chắn sẽ có một số lượng lớn bảo nguyên cảnh võ giả và tình cờ cảnh cường giả. Nói đến sự phát triển của Lưu Vân Tông, Nhàn Vân Tử và Thiên Lôi Tán Nhân đều lộ về tươi cười hưng phấn. Như vậy là tốt rồi, ta định về nhà một chuyến, sau đó sẽ rời đi Nam Trắc Vực. Lưu Văn Tông đành nhớ hai vị tiền bối tiếp tục trông nom rồi. Yên tâm đi, người một mình ở bên ngoài cũng phải cẩn thận. Ta biết. Huyền Không Sơn, một đạo lưu quang nhanh chóng bay ra. Diệp Trần, ta đã giải trừ những nguy hiểm trước mắt cho ngươi, kế tiếp đành phải dựa vào chính ngươi rồi. Long Bích Vân âm thầm nói, vào. Sau đó nàng đẩy nhanh tốc độ, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Trong chủ điện của huyền không sơn, một thanh niên tuổi chừng 30, có ánh mắt như điện, nói. Tốt rồi, tư không bá, chuyện này lão sư của ta cũng đã biết. Sau này ngươi đừng đi gây sự với người của Long Vương nữa. Các ngươi cũng đừng chơi vào diệp trần, hảo hảo mà phát triển huyền không sơn mới là vương đạo. Ta xem tư chất và tiềm lực của tư không thánh cũng rất tốt. Không phải không có khả năng tiến vào sinh tử cảnh Còn những chuyện không liên quan tới mình Tốt nhất đừng nên khoa chân múa tay nữa Miễn rước họa vào thân Làm hủy đi cơ nghiệp vạn năm của huyền không sơn Còn toàn truyền tống thạch môn này Còn hai lần sử dụng nữa Sau đó nó sẽ tự động sụp đổ Các người đừng tùy tiện tiêu hao ân tình của lão sư Nhưng hai lần tiếp theo Lão sư cũng sẽ không quản các ngươi làm cái gì Dứt lời hắn liền bước vào trong truyền tống thạch môn biến mất không thấy đợi khi hai người thanh niên rời đi từ khổng bá vẻ mặt chán nản chợt phân phó thông chi xuống dưới từ nay về sau tất cả ân oán giữa diệp trần và huyền không sơn ta hoàn toàn xóa bỏ cũng không được trêu chọc vào lưu văn tông và diệp gia cả nam la tông cũng vậy ai vi phạm liền giết không tha tất cả lui ra ngoài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 Thật sự thì kết quả lần này đã vượt khỏi dự kiến của Tư Không Bá. Hắn không ngờ cao nhân sau lưng Diệp Trần lại chính là nhị đệ tử của Long Vương. Bản thân còn là hậu đại dòng chính của Long Vương. Đừng nói là một cái lục phẩm tông môn như huyền không sơn, cho dù là ngũ phẩm tông môn cũng không thể so sánh được với Long Thần Thiên Cung. Long Vương dù sao cũng là một trong những vương giả mạnh nhất dưới hư hoàng, hơn nữa cũng là một trong những vương giả cổ xưa nhất. Trước khi trở về Diệp ra Diệp Trần lưu lại cho Lưu Vân Tông đại lượng hạ phẩm linh thạch cùng không ít võ học bí tịch Một trận chiến trên mê vụ đảo khi trước tình của cảnh cường giả chết trên tay Diệp Trần cũng tới vài chục Trong đó có cả một tên đảo chủ Toàn bộ chữ vật linh giới của bọn hắn đều nằm trong tay Diệp Trần khiến cho hạ phẩm linh thạch của Diệp Trần bạo tăng vượt qua ngàn vạn đạt tới con số 1.500 vạn Trong đó Một mình tên đảo chủ đã có hơn 500 vạn rồi. Hạ phẩm linh thạch đối với diệt Trần cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tình cự cảnh cường giả trên cơ bản là không dùng hạ phẩm linh thạch để tu luyện. Mà những vật phẩm tinh cự cảnh cường giả cần thì hạ phẩm linh thạch cũng không thể mua được. Chỉ có trùng phẩm linh thạch mới là thứ mà tình cự cảnh cường giả cần. Cho nên diệt Trần trực tiếp để lại cho Lưu Vân Tông 800 vạn hạ phẩm linh thạch. Có đầy đủ hạ phẩm linh thạch thì thế hệ tuổi trẻ của Lưu Vân Tông cũng đầy đủ tài nguyên mà phát triển. Trên chân linh đại lục này thiền phú và ngộ tính đúng là trọng yếu nhưng tài nguyên cũng trọng yếu không kém. Sau khi về nhà một chuyến ta sẽ rời đi Nam Chắc vượt một thời gian không ngắn chừng đó linh thạch xem như lễ vật đi. Lạc thành diệp ra Trước một hồ nước rộng mấy chục mẫu Một đạo thân ảnh đang đứng đó Xẹt xẹt xẹt Trên tay bóng người này Lôi điện lập lè Khi thì hóa thành hình gấu Khi thì là hình báo Khi thì là hình sư tử Khi là hình gấu thì tỏa ra lực lượng rất khủng bố Đủ để phá tan một ngọn núi lớn Khi hóa thành hình báo Thì lôi điện lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều Không ngừng nhảy lên Khi hóa thành hình sư tử Thì lực lượng và tốc độ ngang nhau Nhưng lực sát thường lại tăng lên gấp đôi Tựa như là sự kết hợp giữa gấu hình và báo hình Lôi thù biến này tuy là bí tịch trùy pháp Nhưng cũng không cản trở tất tìm hiểu Địa gia đình cấp bí tịch đúng là không tầm thường Trong thời gian ngắn và ngộ tính của ta Cũng chỉ có thể tìm hiểu đến đệ tam biến Khoảng cách đến đệ tứ biến vẫn còn không nhỏ chênh lệch Ta có thể cảm giác được từ trong lôi thù biến này ta có thể tìm được cơ hội dung hợp tám thức kinh vân kiếm pháp bóng người này đúng là diệp trần từ lưu vân Tông trở về diệp gia lúc này đã là ba ngày sau trừ ngày đầu tiên tham gia đại hội toàn tộc gia thì hai ngày tiếp theo hắn đều rất thành nhàn cùng phụ mẫu tầm sự và chơi đùa với đệ đệ muội muội ba tuổi của mình dành dỗi lại thoáng tìm hiểu một chút về lôi thú biến chuẩn bị cho tiến hóa của tình toái vân Tinh Toái vân trước mắt uy lực không khác biệt lắm so với thức thứ 8 của thanh liền kiếm pháp, nhưng đó vẫn chưa phải toàn bộ tiềm lực của nó. Nếu dùng hợp đến mức thứ 8, uy lực của Tinh Toái vân tuyệt đối không kém thức thứ 9 của thanh liền kiếm pháp, mà dung hợp thức thứ 9 chính là hình thành nên một áo nghĩa kiếm chiêu. Tuy dùng hợp ra một áo nghĩa kiếm chiêu không phải là do Diệp Trần hoàn toàn nghĩ ra, nhưng cũng không khác nhau là mấy. Đều là thuộc về áo nghĩa kiếm chiêu, Một áo nghĩa kiếm chiều thích hợp nhất với hắn. Thức thứ chín của thanh liên kiếm pháp không cần gấp trong nhất thời, mà phải muốn gấp cũng không được. Ta có cảm giác là một chiều dùng hợp đến thức thứ 8 của tinh toái vân sẽ ra đời trước. Dùng hợp kiếm chiều tinh toái vân tiêu hào đại lượng tinh lực và công sức của Diệp Trần, cho nên cảm ngộ của hắn đối với nó rất sâu. Điểm này thanh liên kiếm pháp so ra kém hơn nhiều. Wow, tiêu chất thật đẹp, đại ca, làm sao có thể làm ra thế? Một tiếng nói của trẻ con truyền đến, trong thanh âm mang theo sự hiếu kỳ rất mãnh liệt. Diệp Trần quay đầu lại, thì thấy được ánh mắt đầy ước mơ, nhưng thấy đồ vật cực kỳ yêu thích của đứa trẻ. Tiểu Huyền, Tiểu Tiểu. Diệp Trần mỉm cười gọi. Hài Hải Tử này chính là đệ đệ và muội muội của hắn đệ đệ gọi là diệp huyền muội muội gọi là diệp tiểu cả hai năm nay đều đã ba tuổi thập phần hoạt bát đáng yêu đại ca dạy cho đệ đi diệp huyền vùng tay vùng trần nói diệp tiểu cũng không chịu yếu thế nói dạy muội nữa mấy tiểu gia hòa này đừng làm khó dễ đại ca nữa diệp thiên hào và trầm ngọc thanh cũng đi tới Phụ thân, mẫu thân. Diệp Trần tán đi lồi điện trong tay, rồi ôm Diệp Huyền và Diệp Tiểu vào lòng, nói Đợi mấy nhóc lớn lên mới có thể học được. Tại sao lớn lên mới có thể học? Diệp Tiểu hay, hấp háy đôi mắt hỏi Bởi vì mấy nhóc còn chưa tới lúc để tu luyện, đại ca cũng tới 10 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Hiện tại hai nhóc cứ chơi cho thoải thích đi. Nhìn đệ đệ muội muội của mình Diệp Trần không khỏi nhớ tới khi còn bé Khi đó hắn cũng hỏi phụ mẫu hắn vấn đề như vậy Diệp Thiên Hào hắng giọng nói Trần Nhi thần là phụ thân Ta vốn không có ý định cản trở ý định Thành người gây trở ngại cho con Nhưng nửa năm nay Ta nghe được con bị bốn tình cực cảnh Cực hạn cường giả đuổi giết Rồi lâm vào mê vụ cấm khu Sinh tử không biết Ta và mẫu thần còn đều rất thương tâm mà lần này có lại muốn rời khỏi Nam Trắc vực sông sáo đại lục, trên đường đi nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cho nên ta muốn biết còn không thể không rời khỏi Nam Trắc vực sao? Ở Nam Trắc vực này còn cũng có thể trở thành tồn tại tuyệt đỉnh mà. Trầm Ngọc Thanh không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt của nàng cũng có thể thấy được ý hỏi như vậy. Diệp Trần nhìn hai người một lúc rồi nói: "Phụ thân, mẫu thân, Có biết Trần Linh Đại Lục rộng lớn bao nhiêu không? Cái này... Diệp Thiền Hào có chút cứng học, không biết Diệp Trần có ý gì. Trần Linh Đại Lục có tứ đại vực quần, theo thứ tự là Đông Tây Nam Bắc. Ngoài ra ở giữa còn có một trung ương vực quần gọi là Thiên Vũ Vực. Chỉ tính riêng Nam Phương vực quần của chúng ta, cũng đã có 8 vực như Nam trắc vực. Tính cả Đại Lục thì cũng có trên 35 vực. Diệt Trần ngừng lại vài giây Đợi phụ mẫu thích ứng được với trí thức mới rồi tiếp Nam chất vực ở trong vực này chỉ được xếp hạng ở, ở át chót Thiên tài cũng ít nhất Còn ở Nam chất vực này cho dù nổi trội thế nào Thì so với thế giới bên ngoài vẫn không là gì cả Toàn bộ đại lục thiên tài rất rất nhiều Mỗi một vực đều có một thiên tài đỉnh tiêm nhất Và một số không nhỏ các thiên tài cũng không kém mấy ở phía sau nhưng mỗi trăm năm số cử giả sinh từ cảnh mới được sinh ra cũng không quá mười 10 người một trăm năm không biết có bao nhiêu thế hệ tuổi trẻ ra đời đồng thời kỳ với con thì cũng chỉ chiếm từ năm tới mười năm trong một trăm năm đó tính ra thì một trăm năm ít nhất cũng có hơn mười thế hệ tuổi trẻ như vậy với số lượng thiên tài nhiều như vậy nhưng chỉ có không tới mười người có thể tiến nhập sinh từ cảnh vương giả Sự cạnh tranh bên trong đó Hai người cũng có thể nghĩ ra Cho nên cho dù là thiên tài Mà cứ ở trong hoàn cảnh an nhàn Thì cuối cùng cũng chỉ ảm đạm thất sắc Mất đi lòng cầu tiến Rồi sẽ bị người khác vượt qua Người không tiến bộ Chính là đại biểu cho sự tụt hậu Thế giới này chưa bao giờ sinh ra Vì một ai cả Muốn đi tới đỉnh phong Chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi Diệp Trần chưa bao giờ cho rằng Hắn là linh hồn xuyên Việt tới đây thì sẽ trở thành vô địch ở thế giới này. Cho nên từ trước tới giờ, mỗi một bước tiến lên, hắn đều cố gắng hết sức. Nếu hắn cứ ôm tâm lý vô địch thiên hạ không cần phải phát triển nữa, thì đời này hắn cũng chỉ có thể xem như là đi tham quan dị thế mà thôi. Hắn không muốn bản thân chỉ là khách qua đường ở thế giới này. Hắn không hy vọng nhân sinh kiếp này của hắn lại buồn tẻ như kiếp trước. Hắn không muốn lãng phí một cơ hội Có được một lần tính mạng như vậy Hắn muốn dùng chính hai tay của mình Đạt tới đỉnh phong nhất Ở chân linh đại lục này Không, hắn phải tìm hiểu cả huyền bí Trong cả vũ trụ này Thậm chí là còn cao hơn nữa Cảm thụ được quyết tâm Và ý chí của Diệp Trần Diệp Thiền Hào đành cười khổ một tiếng Hắn định thuyết phục Diệp Trần Nhưng lại bị Diệp Trần thuyết phục ngược lại Quyết tâm trở thành cường giả như thế Làm sao có thể đơn giản mà lay chuyển được Lo lắng thì lo lắng Nhưng Diệt Thiên Hào lúc này Bỗng nhiên cảm thấy rất tự hào Diệt Thiên Hào hắn bất quá Chỉ là gia chủ của một gia tộc Trong bát đại gia tộc ở Thiên Phong Quốc mà thôi Nhưng tính trên cả đại lục Thì Thiên Phong Quốc hay Nam Chắc Vực Thì là cái gì Nói thẳng ra cũng không khác gì một con kiến Nhưng vậy thì sao chứ Hắn có một nhi tử Có chi khí cao ngất Hắn tin tưởng nhi tử của mình tương lai sẽ làm cho cả đại lục phải chấn động. Người khác đều nói, hồ phụ không sinh huyền tử, nhưng hắn lại sinh ra một đứa con là Trân Long. Trò chuyện một lúc, Trần Ngọc thành lại muốn bế Diệp Huyền và Diệp Tiểu trở về, không để bọn chúng quấy dày Diệp Trần. Diệp Trần cười nói, Phụ thần về mẫu thân cứ về nghỉ đi, con sẽ chơi với bọn chúng, trần chế mấy ngày tu luyện không là gì cả. Ừ. Đại ca muốn qua mấy ngày nữa lại đi rồi Tiểu Tiểu muốn ở cùng với đại ca chơi một hồi Diệp Tiểu ôm cổ Diệp Trần nói Trầm Ngọc Thanh và Diệp Thiên Hào bất đắc dĩ cười cười Diệp Huyền và Diệp Tiểu đã ba năm không gặp Diệp Trần Nhưng lại không có cảm giác lạ lẫm chút nào Mà ngược lại rất là thân mật Đợi phụ mẫu đi ra rồi Diệp Trần cũng buông tha tu luyện Hào hào hưởng thụ khoảng thời gian nhẹ nhõm này Đệ đệ và muội muội có muốn bay không? Muốn Ha <cười> ha, tốt Đại ca đảm bảo Hai đứa có thể tự mình bay lên Trong lúc bà huỳnh đệ đang chơi đùa Thì không gian trên mặt hồ đột nhiên vỡ ra Giống như một tờ giấy trong suốt Bị người ta xé ra vậy Ngay lúc đó Một lão già tầm thất tuần Mặt mũi hiền lành Từ trong đó bước ra Ngài là Long Vương tiền bối Diệp Trần nhận ra thần phận của người này Đúng là một trong những vương giả Cổ xưa nhất trên chân linh đại lục Long Vương Trong trí nhớ của chiến vương Cũng có hình ảnh người Long Vương Long Vương bước tới trước mặt Diệp Trần Xa xoa đầu Diệp Huyền và Diệp Tiểu nói Đây là đệ đệ và muội muội của ngươi à rất đáng yêu ta thay bọn chúng cảm ơn lời khen của Long Vương tiền bối thu tay về Long Vương liền đem lực chú ý đặt lên diệp trần rồi thỏa mãn gật đầu nói người xuất hiện có thể nói chính là một dị số ta và huyền hậu phỏng đoán làm chắc vực muốn cuột khởi còn cần thời gian rất lâu nhưng mà người đã đánh vỡ dự đoán này Cả nam chắc vực đều bởi vì có người mà đã bắt đầu cuột khởi, số mệnh đã bắt đầu ngừng tụ. Tuy vẫn còn rất yếu ớt, nhưng ta vẫn có thể cảm thấy được. Dị số Trong lòng Diệp Trần thầm nghĩ, quả thật hắn chính là dị số, bởi vì hắn chính là đến từ một thế giới khác. Sinh từ cảnh vương giả cũng không phải không gì không biết. Đột nhiên lòng vương điểm một ngón tay lên mi tâm Diệp Trần một cổ lực lượng kỳ dị tràn vào hồn hải của hắn mà diệp trần lại không hề có bất kỳ phản ứng gì sau khi thu tay lại long vương liền nghiêm mặt nói lần này ta tới là đưa cho người một cái bùa hộ mệnh diệp trần buông đệ đệ vào muội muội xuống đưa tay sờ sờ chán mình trên hồn hải của hắn lúc này có một điểm sáng ý chí lơ lửng bên dưới kiếm hồn hình thức ban đầu của hắn nó không hề chiếm vị trí chủ đạo mà phẳng phất như một vị khách tồn tại nơi đó. Cũng không bị diệt trần khống chế, mà hắn cũng không cách nào cảm giác được uy năng của nó. Nó là một cái bùa hộ mệnh cho thiên tài có tiềm lực. Đây là một việc rất thông thường. Không chỉ một mình ta làm như vậy, cho nên ngươi không cần phải cảm tạ ta ưu đãi cái gì với ngươi. Cái bùa hộ mệnh này là một đạo ý chí. Đạo ý chí này chỉ khi ngươi tiếp cận tử vong, Mới để cho người sử dụng Tiểu hào hết liền không còn Hay nói cách khác Nó có thể bảo vệ cho người một mạng Cho người một lần cơ hội bắt đầu lại Nhưng người cũng đừng chủ quan Thiền tài có bổ hộ mệnh như vậy rất nhiều Khi người đem bọn chúng ép tới bờ vực tử vong Thì sẽ kích phát cố ý chí này Từ sâu trong hồn hài của chúng Bởi vì đạo ý chí này Không phải tự thân các người có được Nên nó chỉ có thể bị động phòng ngự đương nhiên lực phòng ngự rất khủng bố ý chí của vương giả còn sống thì các người không thể tưởng tượng được uy năng của nó đâu hết trường 389 nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất bạn đang nghe chuyện audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư chuyện được phát trên website Chuyện audio vv.pro Người đọc vv Chương 390 Lam Sơn Đảo Khôi Lỗi Kê Đa tạ Long Vương Tiền Bối Diệt Trần cũng không có quá mức vui mừng Mà máu nóng sông lên não Thiên tài đồng cấp cùng thời này Hắn không sợ bất kỳ ai Nhưng cũng không thể bài trừ khả năng Mỹ Linh Hải Cảnh Đại Năng giả đuổi giết Khi đó Đạo ý chí này đúng là bộ hộ mệnh của hắn từ khi kiến thức qua lực lượng ý chí của ý chí điều tượng diệt trần đã biết được ý chí của vương giả có bao nhiêu khủng bố tuy đạo ý chí này chỉ là bị động phòng ngự nhưng vậy cũng quá đủ rồi không cần đa tạ ta có thể sau này không chừng ta còn cần người giúp đỡ sau khi lưu lại một câu như vậy lòng vương lùi về sau một bước lúc hắn lùi một bước này thì không gian sau lưng hắn đột nhiên bị xẻ ra, lộ ra một cái khoảng không đen kịp bên trong. Thần ảnh của hắn sau khi biến mất trong đó, thì vết xé không gian đó cũng tự động lành lại. Lão Gia Gia thật lợi hại, thoáng cái đã biến mất rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu hầm mộ nói. Diệp Trần xa xa đầu nó nói. Sau này đại ca sẽ biểu diễn cho đệ xem. Ở Diệp Gia thư giãn 7 ngày Đến ngày thứ 8 Diệp Trần liền lên đường Cũng đồng dạng như với Lưu Vân Tông Diệp Trần cũng để lại cho Diệp Gia đại lượng hạ phẩm linh thạch Và võ học bí tịch Nhưng số lượng thì ít hơn Dù sao nhân số của Diệp Gia không nhiều Nhu cầu cũng không thể so với Lưu Vân Tông Hơn nữa có sự ràng buộc với Diệp Trần Nên Diệp Gia và Lưu Vân Tông có thể nói là rất mật thiết Diệp Gia đệ tử chỉ cần thiên phú không quá kém Đều có thể tiến vào Lưu Vân Tông Ở đó bọn họ cũng có thể dễ dàng học được rất nhiều loại võ học Tiếp nhận sự bồi dưỡng hoàn thiện hơn trọng yếu là ở trong một tông môn Thì mới có thể cảm nhận được áp lực cực lớn để thúc đẩy tiến bộ Nếu không chỉ có thể bị đào thải Rời khỏi Nam trắc Vực Thì Tinh Vực Hồ là một nơi phải vượt qua Tinh Vực Hồ phạm vi mấy trăm vạn dặm Ở trên chân linh đại lục cũng được xếp vào hàng đầu Huyết mà chiến trường, mê vụ cấm khu, bất quá cũng chỉ là một vài cái hiểm địa ở vùng ven tình vực hồ mà thôi. Khoảng cách tới khu vực trung tâm còn rất xa. Phía trước chính là Lam Sơn Đảo, rất giống với miêu tả trên bản đồ. Bất chỉ bất giác đã một tháng trôi qua, Diệt Trần cũng đã đi sâu vào trong tình vực hồ. Trong tình vực hồ có vô số hòn đảo, những hòn đảo này nhỏ thì vài dặm. Lớn thì lên đến cả vạn dặm Đại bộ phận những hòn đảo này đều là hoang đảo Không có tính mạng tồn tại Một số thì có tiểu yêu thú sinh hoạt Đương nhiên cũng có không ít hòn đảo có nhân loại sinh sống Hòn đảo Lam Sơn Đảo trước mắt này Cũng chính là một trong những hòn đảo lớn có nhân loại sinh tồn Phạm vi cũng gần vạn dặm Ở trên Lam Sơn Đảo có một quốc gia Nhân số cũng hơn 10 ức Là một trong số những hòn đảo nổi danh trên tinh vực hồ vèo, vèo, vèo Có vô số võ giả bay ra bay vào hòn đảo này Cảnh tượng rất phồn vinh Diệp Trần đáp xuống một tòa thành thị ở bên dưới làm sườn đảo Nhìn các võ giả đi lại trên đường phố Diệp Trần thầm nghĩ Không hồ là chân linh đại lục Nhân khẩu nhiều không thể tưởng tượng được Chỉ một hoàn đảo như vậy mà nhân số cũng vượt qua 10 ức, tức 1 tỷ. Mà tòa thành thị này tối thiểu cũng có mấy trăm vạn nhân khẩu. Quốc gia trên Lam Sơn đảo này gọi là Lam Sơn Quốc. Đừng xem thường nó chỉ là một đảo quốc. Thiên phong quốc tuy nhân số và diện tích lớn hơn nó rất nhiều, nhưng so sánh về cường giả thì không thể nào bằng được. Hoàng thất của Lam Sơn Quốc, tình cực cảnh cường giả phải dùng đơn vị ngàn để tính. Quan trọng hơn là Lam Sơn Quốc có một năm, còn có năm tên linh hải cảnh đại năng giả. Có năm tên linh hải cảnh đại năng giả này thủ hộ. Lam Sơn Đào ở trong tình vực hồ mênh mông này, tuyệt đối có thể xưng bá một phương. Dưới sinh tự cảnh, bất luận kẻ nào muốn gây sự cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Lời đài báo nguyên cảnh số 3 sắp bắt đầu rồi, nhanh đi xem đi. Ha <cười> ha, đương nhiên là đi rồi chúng ta tới lam sơn đảo này là vì cái gì không phải là vì các cổ di tích ở quanh đây sao nếu vận khí tốt nói không chừng còn có thể thu được một linh thảo linh dược cùng với bảo khí vận khí kém một chút thì cũng có thể kiến thức được thế giới của cường giả bên ngoài ngoài ra các trận đấu lôi đài của lam sơn đảo cũng có thể nói là nhất tuyệt cường giả đến từ nam trác vực lôi vực vân lan vực và phiêu miễu tuyết vực đều tập trung ở đây cao thủ như mấy Quan sát bọn họ luận bàn thì đối với chúng ta đều rất có lợi. Trên đường phố, từng đám võ giả thì nhau nghị luận. Cổ di tích, lôi đài bão nguyên cảnh. diệt Trần lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra đem chạm rừng chân thứ nhất đặt ở lam sơn đảo này cũng không sai. Lam sơn đảo tuy không có gì quá đặc thù, nhưng ở xung quanh đảo lại cực kỳ đặc thù. Trong phạm vì 10 vạn dặm quanh Lam Sơn Đảo, có không ít cổ di tích tồn tại. Có cái ở mép đảo, có cái ở sâu dưới nước, có cái sâu dưới đáy hồ, có cái ở trên không trung. Ở dưới đáy nước thì phải đi xuống hơn vạn mét mới có thể gặp được. Mà tinh vực hồ này rất rộng lớn, đáy hồ cũng không phải nơi yên bình gì. Sóng ngầm rất mãnh liệt, cực kỳ dễ lạc hướng. Cho nên muốn tìm cổ di tích thì khó càng thêm khó. Cũng vì vậy mà nơi này thu hút rất nhiều mạo hiểm giả tới để thỏa tâm nguyện. Những cổ di tích dễ tìm thì hầu như không có bảo vật gì nữa, còn khó tìm thì may ra mới có chút gì đó. Cũng vì những cổ di tích này mà số người tiến tới làm sơn đảo rất nhiều. Nam chắc vực có, lôi vực có, vân lan vực có, còn có cả người của phiêu miễu tuyết vực. Bên cạnh sự hấp dẫn của các cổ di tích, thì các trận đấu lôi đài ở Lam Sơn Đào này cũng rất hấp dẫn. Tất cả các vực đều có lôi đài. Hơn nữa, so với lôi đài ở Lam Sơn Đào, càng thêm chính quy. Quy mô lớn hơn nhiều và có rất nhiều võ giả cường đại tập trung. Nhưng mà khoảng cách giữa các vực quá xa, cho nên có rất ít võ giả đi tới vực khác. Mà Lam Sơn Đào này lại nằm ở khu vực trung tâm của tinh vực hồ. Khoảng cách tới các vực quanh đây cũng không sai biệt nhau lắm giống như một cái điểm nối giữa các vực vậy cho nên cường giả các vực nguyện ý tới nơi đây một là có thể quan sát thực lực vũ kỹ của cường giả các vực khác hai là có thể đi thử vận may dò xét cổ di tích quả thật là một điểm đến tuyệt vời dò xét cổ di tích không vội trước hết đi tìm hiểu sự phân bố của cổ di tích đã cùng với một ít phương vị cụ thể của cổ di tích mới được nếu mù quá hành động chỉ tổ làm nhiều công ít Mà mấy cái lồi đài này có vẻ hấp dẫn. Trước giờ ta vẫn chưa gặp qua cường giả các vực khác. Ở mê vụ đảo, mặc dù có một ít, nhưng đáng tiếc là số lượng không nhiều, mà làm sơn đào này hấp dẫn nhiều cường giả hơn. Diệp Trần lựa một cái đại lâu đi vào, hưởng thụ một phen tắm rửa bằng nước nóng và ăn một bữa ngon miệng cũng mất chi phí là 5 khối hạ phẩm linh thạch. Chừng đó linh thạch đối với thế tục thì cũng tương đương với hai vạn lượng hoàng kim là phi thường đắt đỏ. Nhưng đối với võ già mà nói thì không đáng gì cả. Mà đối với Diệp Trần càng không là gì. Hắn để lại cho Lưu Vân Tông 800 vạn khối hạ phẩm linh thạch, Diệp già 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch thì hiện tại trên người hắn vẫn còn hơn 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đối với hắn thì 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch này dùng để làm sinh hoạt phí hàng ngày, Cũng là một lựa chọn không tệ. Về phần trung phẩm linh thạch trên người hắn, đồng dạng cũng là một con số không nhỏ, khoảng chừng mấy chục vạn khối. Đổi ra hạ phẩm linh thạch cũng hơn 5.000 gần 6.000 vạn khối. Đương nhiên không có vị tinh cực cảnh cường giả nào lại ngu ngốc lấy trung phẩm linh thạch đi đổi thành hạ phẩm linh thạch bao giờ. Trên làm sơn đảo này, tổng cộng có 18 tòa thành. Trong đó có 3 tòa đại thành. Và 15 tòa thành cỡ chung Diệp Trần lúc này đang ở trong một cái thành cỡ chung Gọi là Lam Điều Thành Trong thành còn có một dãy phố bán đồ cổ Những thứ đồ cổ này đều là lấy từ trong các cột di tích ra Đám đồ cổ này có đáng giá hay không Là phải nhờ vào ánh mắt của khách nhân Có người hao phí đại lượng tài phú Nhưng chỉ thu được một vài thứ rác rưởi gì đó Nhưng có không ít người chỉ bỏ ra một chút tiền Lại có thể mua được bảo vật có giá trị liên thành Phố đồ cổ này rất dài Võ giả tụ tập rất đông đúc Hai bên đường đi Ngoại trừ các cửa hàng có phong cách cổ xưa ra Thì cũng có không ít các quầy hàng nhỏ Sau mỗi quầy hàng đều có một gã võ giả ngồi đó Những võ giả này không có một ai đạt tới tình cực cảnh Toàn bộ đều là bão nguyên cảnh Ngẫu nhiên còn có vài ngừng chân cảnh Bọn họ hoặc là đang cò kè mặc cả, hoặc là đang nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi khách nhân của mình tới. Không khí rất náo nhiệt. Ở thành thị cỡ trung thì toàn bộ đều do võ giả dưới tình cờ cảnh bầy hàng bán. Ở đại thành thì chỉ có tình cờ cảnh cường giả trở lên bầy hàng bán. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là ở đây không có thứ tốt. Do đó ở chỗ này, hiện tại cũng có không ít tình cờ cảnh cường giả đang ngó nghiêng ngó dọc. Đoán chừng là muốn kiếm một chút bảo bối mang về. Cười nhạt một tiếng, Diệp Trần liền hòa theo dòng người đi vào trong phố cổ. Chậm rãi bước trên đường, linh hồn lực của Diệp Trần liên tục quan sát các quầy hàng xung quanh. Những quầy hàng bán thượng cổ vật xác thực có thể xưng là đồ cổ, bởi vì những đồ vật này đa số đều lấy được từ dưới tình vực hồ lên. Tất cả đều có đặc tính không thấm nước, chỉ được xem là không tệ, cho nên chỉ có thể phân biệt được hình dạng và công dụng từ bên ngoài của chúng. Thậm chí ở đây còn có không ít đồ vật loang lổ hoen gì. Diệp Trần còn từng chứng kiến hải gã bão nguyên cảnh vì một khối ngọc phiến bị tàn phá mà tranh cãi nảy lửa. Ô, lại có cả một quả nguyên quang cầu. Linh hồn lực của Diệp Trần nhạy cảm tới mức nào chứ? chỉ cần có nguyên khí ba động thì hắn liền phát hiện ra liền nguyên quang cầu Diệp trần tổng cộng đã thấy qua hai lần một lần là diệp hải cho hắn về sau ở thập vạn đại sơn hắn đã dùng mất một lần là ở chỗ la hàn sơn lúc đó bọn họ bị thủ hạ của thi quỷ đạo nhân đuổi giết bất đắc dĩ nên la hàn sơn phải dùng một cái nguyên quang cầu để ngăn trở một kích của đối phương nhờ đó ba người diệp trần lúc đó mới thoát chết Có lẽ nguyên quang cầu hiện tại đối với Diệp Trần một chút tác dụng cũng không có Nhưng Diệp Trần sẽ không quên nó đã cứu mạng hắn tới hai lần nhất là lần ở Dương Thủ Sơn Nếu không có một khỏa nguyên quang cầu thì hắn sớm đã bị mấy sợi mẫu leo giết chết rồi Một khỏa nguyên quang cầu khi bóp nát ra có thể ngăn cả một kích toàn lực của bất kỳ bã nguyên cảnh võ già nào Màn phòng ngự của nó rất mạnh Ngay cả mẫu leo đáng sợ cũng không thể một kích mà công phá được Bão nguyên cảnh có được nó cũng tương đương có thêm một cái mạng Trong lúc quyết chiến Nếu bóp nát nó Thì phòng ngự của bản thân tăng lên rất nhiều Nhờ đó có thể đuổi giết đối phương thoải mái Khoả nguyên quang cầu này ta mua 3.000 phối hạ phẩm linh thạch Ta ra 4.000 Không ngoài diệt Trần dự kiến Khi có người phát hiện ra nguyên quang cầu liền lập tức tranh nhau báo giá Lắc lắc đầu Diệp Trần tiếp tục đi tới Khi gần tới cuối phố Diệp Trần đột nhiên dừng bước Ồ đây là cái gì Thấy ở quầy hàng bên trái Có một con gà trống bằng gỗ đã ố vàng Diệp Trần dò hỏi Chủ nhân quầy hàng là một lão già Tu vi bão nguyên cảnh sơ kỳ Tiềm lực đã tận mỉm cười nói Đây là khối lỗi kê Năm ngàn năm trước từng có một ngũ phẩm tông môn gọi là khôi lỗi môn. Tất cả đệ tử trong đó đều biết chế tác cơ quan khôi lỗi. Khôi lỗi kề này chính là một tác phẩm bất nhập lưu. Đừng nhìn nó chỉ là sản phẩm bất nhập lưu mà xem thường. Trình độ kỹ nghệ chế tạo ra nó rất tinh tế. Chỉ cần bỏ vào một khối hạ phẩm linh thạch thì nó có thể tự mình bước đi. Cũng có thể tiêu diệt côn trùng có hại. Thiếu hiệp. Nếu người có được viền riêng thì mùa thứ này là tuyệt đối đáng giá Thà thù của người 3.000 khối hạ phẩm linh thạch Thế nào? Khôi lỗi môn Cũng có nghe nói Mấy đầu khôi lối ở Lưu Vân Tông cũng là tác phẩm của khôi lỗi môn này Khôi lỗi môn là một ngũ phẩm tông môn từ 5.000 năm trước Lúc đó thế lực rất mạnh mẽ Trong tông môn cũng có mấy vị sinh từ cảnh vương giả Bất quá cái khối lỗi kê này Tuyệt đối không phải do sinh từ cánh vương giả tạo ra Mà hẳn là do một vị đệ tử làm thành Khôi lỗi kê này trông rất sống động Bề ngoài cứng rắn Hai chồng mắt là hai khỏa bảo thạch màu vàng Bên trong có vòng vòng màu đen Không khác gì gà thật Về phần tác dụng diệt trừ côn trùng có hại Đúng là có Ở trong dược viên cũng có thể nuôi gà thật để trông coi Nhưng ai có thể đảm bảo mấy con gà đó ngoại trừ ăn côn trùng có hại ra, không ăn linh dược. Hết trường 390, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái hư trên được phát trên website truyện audio người đọc vv. chữ 391, lôi đài thi đấu cấp độ tinh cực cảnh. Ta mua. Diệp Trần muốn mua nó không phải để nó trừ côn trùng có hại, mà thuần túy chỉ vì thấy thích, bởi vì tác phẩm cũng khôi lỗi môn, đúng là rất hiếm thấy. Đúng lúc này, có một thanh âm thanh thúy vang lên. Ta ra giá 5.000 khối hạ phẩm linh thạch Đem con khôi lỗi kê này cho ta Một làn gió thơm thổi đến Một nữ tử trẻ tuổi đã đi tới trước quầy hàng Nữ tử này ước chừng 23-24 tuổi dáng người xinh xắn Dùng mạo tú lệ Chỉ là hai hàng lông mày lỗ ra vẻ cạo ngạo khí Nói với Diệp Trần Xem ra cũng không phải là nữ tử hiền thục gì Vị tiểu thư này khôi lỗi kê... Kề... Lão già này đúng là có chút động tâm. Năm khối hạ phẩm linh thạch đối với hắn đúng là một bút, tiền không nhỏ. Hắn đúng là muốn bán con khối lỗi kê này cao giá một chút, nhưng mấy ngày này lại không có người ra giá cao. Dù sao con khối lỗi kê này cũng không có bao nhiêu tác dụng thực tế, mua về thuần túy chỉ là để sưu tầm, chứng cho vui cơ hồ không có một bão nguyên cảnh võ giả nào nguyện ý bỏ ra 3.000 khối hạ phẩm linh thạch chỉ để mua nó. bằng chứng đó linh thạch không bằng đi mua bằng chứng đó linh thạch không bằng đi mua một ít đan dừa còn tốt hơn. tâm động thì tâm động nhưng hắn cũng biết diệp trần không phải dễ chọc bởi vì hắn hoàn toàn không nhìn thấu được diệp trần mà lật long trong giới võ giả là một điều kiến kiêng kỵ Mà lật lọng trong giới võ già là một điều kiêng kỵ, rất khó bảo đảm đối phương nổi giận ghi hận thì toi. Tùy làm hải đảo trong khu vực thành thị nghiêm cấm đánh giết, nhưng ra bên ngoài thì không ai quản được cả. Tham quá cũng không tốt đâu, chỗ này ta có hai vạn khối hà phẩm linh thạch, ngươi cầm lấy đi, Khối lỗi kê ta thu. Diệp Trần nói mà không thèm nhìn nữ tử kia một cái. Huy. Khôi lỗi kê bao nhiêu tiền? Giá giá đi 10 vạn, 20 vạn Ta vẫn đều bỏ ra được Hơi nhằn chiếc mũi đẹp lại Thiếu nữ thiếu nữ nói với Diệp Trần Diệp Trần cũng không quay đầu lại Mà rời khỏi thản nhiên nói Xin lỗi Ta chỉ muốn khôi lỗi kê này người người này cũng quá không thể thương lượng được Như vậy Ta cho người ba vạn khối trung phẩm linh thạch Người bán khối lỗi kê cho ta Nhìn ra được Nàng thập phần thích khối lỗi kê Ba vạn khối trung phẩm linh thạch Đều có thể mua được một kiện trung phẩm bảo khí Cường giả tinh cực cảnh bình thường Tuyệt đối không chịu nổi giữa mê hoặc này Đương nhiên Nàng cũng không phải loại địa chủ tiêu tiền như nước gì cả Chỉ là cơ quan thuật của khối lỗi Tại chân linh đại lục Gần như đã thất truyền Trên thị trường tác phẩm khối lỗi rất hiếm thấy Rất nhiều thứ rõ ràng không có tác dụng gì Nhưng vật lây hiếm làm quý Tác phẩm khôi lỗi cũng như vậy Không bán Diệt Trần bỏ lại hai chữ Tức chết ta Thiếu nữ oán hận trừng mắt nhìn bóng lưng Diệt Trần Nếu không phải là làm điều thành không cho phép âu đà Nếu không phải tu vi của Diệt Trần không kém Nàng sớm đã xuất thủ giáo huấn đối phương Nào chịu được sự kiêu ngạo như vậy Phượng sư tỷ nói, làm sơn đảo có rất nhiều thứ cổ quái, xác thực như vậy, đáng tiếc hứng chí để bị tiền bại hoại hắn phá hoại cả. Uhm, vị tiểu tỷ này, có muốn xem những món đồ cổ khác hay không? Ta sẽ cho người chút tiện nghi. Lão già đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, biết thiếu nữ này đang tức giận, về mặt tươi cười nói. Những món đồ vứt đi này, có cho ta cũng không thèm. Thần ảnh thiếu nữ tựa như một tia hàn khí, xuyên qua đám người đông đúc, nhìn kỹ cũng không thấy gì. Khỉnh công đáng sợ khiến một vài cường giả tên cửa cảnh ở cổ đồ nhai, hoàng sợ thất sắc. Ngoài thành, hai bên con đường dài đầy cỏ xanh. Diệp Trần lấy ra khôi lỗi kê, tìm được chốt mở điền linh thạch, để một khối hạ phẩm linh thạch ổn định đi vào. Lạc lạc lạc khôi lỗi kê trong mắt tựa như bảo thạch vừa truyền, lông chim cứng rắn trên người run dày, mỗi cái có thể thứ tự ngay ngắn, tự sắp thành hàng trình tề. Cùng lúc đó, lông chim trên cổ khôi lỗi kê trương lên, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu. Không biết có phải do hiệu quả dương quang chiết xạ hay không, mà lông cổ khôi lỗi kê so với lúc trước mềm mại hơn một ít. Tản mát ra quang thải mỹ lệ, So với gà thật giống nhau như đúc, nhìn kỹ chút còn tường ra gà sống. Tuy rằng trên linh đại lục còn nhiều mặt tương đối nguyên thủy, nhưng cũng có nhiều mặt muốn vượt lên trên thế giới trước kia của ta. Không, lấy kiến thức sinh sống 20 năm của hắn tại đó, khối lối kề tại phương diện kỹ thuật đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Cũng đúng, đạo sinh nhất nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Khoa học chỉ là một con đường trồng vạn sự, vạn vật, đi đến mức tận cùng chăm sông đổ về một biển cũng không có bao trùm ưu việt của con đường khác bước đi thong thả khôi lỗi kề cảm ứng được trong hai bên thanh tỷ có sâu liền đi quanh đó mổ một cái khoảng chừng thời gian một chung trà khôi lỗi kề bỗng nhiên bất động hạ phẩm linh thạch quả nhiên không thể duy trì thời gian quá dài cái này vẫn là vì khôi lỗi kề có linh thạch cung ứng Bộ kiện tinh diệu trong cơ thể vận chuyển, có thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí. Bằng không, thời gian nửa trung trà sẽ tiêu hao hết năng lượng. Lấy ra hạ phẩm linh thạch đã hồng, Diệp Trần lại lấy một khối trung phẩm linh thạch đi vào. Lạc lạc lạc, lạc lạc lạc. Khối lỗi kề lại hoạt động tiếp. Quang thải trên người càng phát ra mỹ lệ, còn mắt như bảo thạch thỉnh thoảng xoay chuyển, vô cùng linh động. Đến thế giới kia, có thể dùng làm bảo vật chuyển thế, bảo vật vô giá cũng không thể hình dung được, đủ để xưng là thiên cổ kỳ chân, thần tích. Thích thú cầm lấy khồi lỗi kê, Diệp Trần thầm than một tiếng, hướng một tòa thành lớn ở trung ương làm sơn đảo đi tới. Các huynh đệ lại tới một con dê béo, làm thi hắn, cướp đoạt chữ vật linh giới của hắn trên đời này đại khái có một số người không thích lao động, thích cướp bóc của người khác, bổ sung cho bản thân. các thành thị lớn ẩn làm sơn đảo không cho phép tùy ý ầu đà, ngoài thành sát khí ẩn giấu, khắp nơi cường đạo đều trú nơi chỗ sau núi, ngồi đợi dê béo tới cửa. tù vi của diệp trần bị vây ở tinh cực cảnh hậu kỳ vẫn được coi là lợi hại tại một ít nước nhỏ ở nam trắc vực, đơn giản không ai dám động. Nhưng nơi này là Lam Sơn Đảo, võ giả đến từ các vực nhiều không kể xiết. Cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ tùy ý đều có thể thấy được, không đáng kể chút nào. Từ khu vực bí mật lao tới hơn 10 người, đều là tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ. Có một phần ba là tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Còn đội hình cường đại, đánh chết một gã cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ qua đường dễ như chờ bàn tay. Đáng tiếc, bọn họ chọn sai đối tượng. Hết trường 391A, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.